Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho dù nó đang ở ngay trước mắt cô Nhìn lại phía thằng bé Dường như Vì đang bắt đầu cảm nhận được cái lạnh Toát ra từ thân thể của nó Đúng rồi Chính là cái lạnh Ở nơi cánh cửa ấy Cái lạnh không phải của mùa đông Không phải băng tuyết Mà là cái lạnh được toát ra từ những linh hồn Ở dưới miền cực lạc Người đang run lên không kiểm soát Nhưng Vy vẫn cố gượng giọng hỏi. Em, vậy em là một khuẩn ma ư? Dạ vâng ạ. Có phải là chị em mình từng gặp nhau không? Dạ không có. Em chưa từng gặp chị bao giờ. Câu trả lời thẳng thắn của thằng bé làm kiểu Vy lại khẽ lộ vẻ hoang mang. Cô làm nhầm. Chưa từng gặp nhau ư? Vậy thằng bé mà mình... Đã từng gặp trong ngôi nhà hoang đó là ai? Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhất định là hai đứa nhỏ này Phải có một mối quan hệ nào đó giật mật thiệt với nhau. Nghe đến đây Cửa vị mạnh dạn nói Chị đã từng gặp một người Trông rất giống em Giống hệt em như hai giọt nước vậy. Là anh trai của em đấy. Chị đã gặp anh ấy rồi sao? Đúng rồi Chị đã từng gặp anh của em Thế em có hay gặp anh ấy không? Không, em không thể ra thế giới bên ngoài được. Em bảo sao? Em không thể ra ngoài được ư? Vâng, chị ấy không cho em đi. Chị ấy, chị ấy là ai? Tại sao chị ấy lại không cho em đi? Chị ấy cũng đẹp y chị vậy. Chị ấy bảo rằng em phải ở lại nơi đây, để sau này còn phục tùng mệnh lệnh của một lời nguyền. Chị ấy đã nhốt một nửa linh hồn của em vào trong lòng điệp cốc này rồi. Chị ấy đã đi đâu đó khỏi đây 30 năm rồi mới quay trở lại. Thằng bé vừa nói dứt lời thì bỗng dừng nó chỉ tay về phía sau vì mà nói to Kìa kìa, chị ấy đang đứng ở phía sau chị kìa kìa. Kiểu vi giật mình quay lại. Cô thực sự kinh hãi vì phía xa xa có một người thiếu nữ mặc quần áo màu đỏ thấm. Đang đứng lặng lẽ nhìn cô từ lúc nào Đâu rồi Kiều Vy hoàng hôn Cô ấy đâu rồi Kiều Vy chưa kịp định thần Thì vì sau cô Thằng bé bớt gào tét lên đau đớn khủng khiếp Từ trên trang của nó Chữ tử ấy đang đỏ rực lên Rồi hứa ra những giọt máu tươi đỏ xẹt Kiều Vy kinh ái lùi lại miệng ua Cô chẳng biết phải làm sao Xung quanh thằng bé Bỗng thấy một luồng sương mù ở đâu Ủa đến phủ cái lấy nó no. Trong giữa đám mù sương ấy Là những kêu gạo đau đớn Vẫn ru lên từng chặt Cơ bị hoàn toàn choáng váng Với cảnh tượng kinh hoàng như vậy Cô gọi to vọng xuyên Nhưng dường như tất cả Vẫn toàn hoàn theo một vòng luân lý Cảnh vật im lềm Trăng xuông lã cha Sương khoái nơi vọng xuyên vừa gục người Kêu gạo quằn quài Cũng vừa mới tiêu tạp Kiểu vi hết sức bàng hoàng Vì không còn thấy vọng xuyên thủ nữa Nơi đó chỉ còn sót lại lờ mờ Hình ải của một bông hoa gạo Có màu đỏ thắm Trừng 21 vượt qua hàng tối Hôm nay đã là ngày thứ tư Mà đám người của Lai Lâm Vẫn chưa thể tìm được Kiểu vi Cả nhóm đang đứng trên miệng cốc vạn dường Rõi mắt xuống phía dưới Trong tiếng thở dài bế tắc Dưới nối trùng phong được tạo hóa Dựng lên phong phú vô cùng Nó chạy dài đến tận cuối chân trời Như một con sông Không biết nơi đâu là điểm cuối Về rộng của nó Cũng đủ để cho một người Phải miết chân đi suốt ngày đêm Mới có thể vượt qua được Những cây đá chỉ thiên Thì làm chậm chẳng chịt khắp mọi nơi Nhiều không thể kẻ suyết Tìm người trên đây quả thật là gian khó vô cùng. Thầy mọi chuyện càng lúc càng xa khỏi tầm với. Khả luân liền tiến lại gần Lai Lâm anh nói. Liệu có khi nào cô bị rơi xuống vực thảm này không? Lai Lâm ngậm ngủi không trả lời. Trước mặt anh đang là một vực sâu khuôn hút. Đứng trên nhìn xuống chỉ thấy khói xương lợn vận lập lờ Nơi vực thảm này được nằm ngay tại điểm chính giữa của đỉnh núi trồng phòng, bốn bè xung quanh miệng cốc là trăm ngàn những cây đá chỉ thiên tua tủa như rừng gươm giáo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net